Và cụ kình đang chơi với hai đứa nhỏ. Một đứa bé trai 5 tuổi và một đứa bé gái 2 tuổi đang chạy tung tăng ở sân. Trong bếp là hai người phụ nữ đang nấu ăn và chuyện trò rôm rà. Không ngờ cu Long nhà mình lấy được cô vợ giỏi giang chị nhỉ. Hai đứa nó thành đạt lại biết thương bà và mẹ. Bọn em cũng mừng. Chúng nó đi đâu rồi chị? Hai đứa đang ra mộ thắp nhang cho bố em ạ. Bà nội ơi! Em cún toàn dành đồ chơi của con nè. Con cho em chơi cùng với, đừng xô em ngã nghe chưa. Nhưng mà em cứ đòi chơi ô tô ạ, mà con gái ai lại chơi ô tô bà nhỉ? Em có búp bê rồi mà. Chị Hương đi ra nhìn hai đứa cháu, lòng dưng dưng cảm động. Bất giác chị nhìn lên tấm di ảnh của một người đàn ông trung niên rồi nói thầm. Đúng ra anh đừng bước chân vào con đường này, thì bây giờ đã có cuộc sống viên mãn bên gia đình và con cháu rồi cuộc đời ngắn ngủi lắm. lúc ngẫm ra thì mọi việc đã muộn màng. đó chính là chị Hương, vợ của Thiên Bao Cấm. cũng may tuy Thiên hành tàu sang Hồ bao nhiêu năm, bỏ bững mẹ già và vợ con, nhưng gã lại lấy được một người vợ biết chu toàn và chăm lo dạy dỗ con cái cực kỳ chu đáo. bằng chứng là Long Sờ đã là một bác sĩ nhi khoa rất giỏi. sau khi tốt nghiệp đại học y, anh lại học thêm chuyên khoa nhi và với tấm bằng giỏi trong tay, anh có thể đầu quân cho bất cứ bệnh viện nào. Nhưng thấy bà đã già, mẹ lại vất vả bao năm, nên lòng quyết định về đầu quân cho bệnh viện Đa Khoa Hải Phòng. Vợ anh là một giám đốc của một công ty tư nhân chuyên gia công hàng Mỹ Nghệ xuất khẩu. Họ cũng có hai cô cậu nhóc rất khó khỉnh và ngoan. Cụ Kình đang chơi với hai đứa cháu, thì tiếng còi xe ô tô lăn bánh tiến vào. Đó là xe của vợ chồng Long. Mới ra thăm mộ bố về Cả nhà đang nói chuyện Thì có tiếng anh bưu tá gọi ra lấy thư Lòng chạy ra cầm thư đi vào Anh rất ngạc nhiên khi thấy Phong bì thư ghi đúng địa chỉ mẹ mình Nhưng phía người gửi Lại không ghi tên Lòng gọi mẹ Mẹ có thư này mẹ ơi Công nhận thời này mà nhận được một lá thư như thế này Là cực kỳ hiếm hoi ạ Con để ở bàn mẹ nhé Chị Hương cũng thấy lạ Vì chẳng biết ai gửi cho mình Bàn khoăn chị bảo với con trai. Con đọc xem mai gửi đấy. Bao năm này có ai gửi thư cho mẹ đâu nhỉ. Có gì thì mọi người cũng gọi điện mà. Hai con bóc ra rồi đọc lên cho mọi người nghe luôn đi. Lòng thấy đó là thư riêng của mẹ. Mà đọc ra đây thì hơi kỳ. Nhưng thấy mẹ quả quyết như vậy thì anh bóc phong bì ra luôn. Trong đó là một lá thư được đánh máy sẵn. Người gửi là giám thị trại giam ích. Thì ra theo nguyện vọng của Phạm Nhân, muốn gặp người nhà lần cuối, nên đích thân giám thị gửi thư mời. Đọc xong nội dung thư, lòng ngạc nhiên lắm, và anh vẫn chẳng hiểu người được đề cập trong thư là ai. Chỉ có chị Hương là giật mình khi nghe tên người đàn bà ấy. Thì ra cuối cùng cô ta cũng có ngày này, Âu cũng là số phận. giờ để giải đáp thắc mắc của con trai và con dâu, chị Hương đã một mạch kể ra chuyện quá khứ của chồng. Mà bao năm nay chị chưa một lần nói ra cho Long biết Trong thầm tâm chị luôn nghĩ Dù thiên báo gấm Có tồi tệ với chị bao nhiêu Nhưng anh ta vẫn là bố của con trai chị Và trong suy nghĩ của Long Chị không muốn anh có suy nghĩ xấu về bố Chị Hương thật cao thượng Ngày đó thiên đưa người tình về ra mắt trong ngày dỗ bố Long lại mắc kỳ thi quân sự Nên không về được Vì vậy anh không hề biết gì về việc này Chỉ đến khi vào đại học Anh mới biết bố là trùng xã hội đen Và ngày đi nhận xác bố Cũng là ngày anh cảm thấy thất vọng nhất Những giây phút nặng nề trôi qua Bà kình nói Ý cô ta muốn gì kệ cô ta đi con Người như vậy thì phải trả giá là đúng rồi Mình có liên quan gì đâu Mà dính dáng vào cho mệt Nhưng chị Hương lại nghĩ khác Thư ngắn ngủi Nhưng chứa đựng đầy đủ nội dung Và chị biết ả đàn bà kia đang mắc bệnh hiểm nghèo thập tử nhất sinh. Trước đây ả ta là kẻ thù của chị. Là người đã cướp đi tổ ấm của mẹ con chị. Nhưng giờ thiên báo gấm. Cũng đã mất rồi. Ả ta lại đang trong tình cảnh này. Lại có nguyện vọng được gặp chị. Vậy thì chị sẽ đi. Chị sẽ đến gặp ả ta một lần xem ả muốn nói gì. Long cất tiếng hỏi mẹ. Ý mẹ thế nào ạ? Con sẽ tôn trọng quyết định của mẹ. Mẹ sẽ đến thăm cô ta, con ạ. Có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Thôi thì mình cũng chả nên nặng nề gì nữa. Cô ta đã phải trả giá rồi. Đoạn chị quay sang phía mẹ chồng. Mẹ thấy con nghĩ như vậy có đúng không? Bà Kinh mỉm cười nhìn con dâu nói. Mẹ thật may mắn. Vì có được người con dâu như con, con suy nghĩ thật thấu đáo và cao thượng. Mẹ ủng hộ. Lòng lúc này mới nói. Vậy mẹ định bao giờ thì đi thăm cô ta à? Con thu xếp được không? Nếu con xin nghỉ được thì đưa mẹ đi càng sớm càng tốt. Mẹ linh cảm chắc quỹ thời gian của cô ta không còn nhiều đâu. Vậy ngày kia con chở mẹ đi nha. Mai con đến bệnh viện xin nghỉ. Hai ngày sau, tại bệnh viện ca, có một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt. Trên giường bệnh là một người đàn bà mặc đồ bệnh nhân với thân hình ốm o gầy guộc. Nhìn chị ta không ai còn nhận ra cách đây vài năm, đó là một người đàn bà đẹp, một chị đại khét tiếng trong giới giang hồ Hải Phòng. Mà chỉ cần nghe đến tên ả ta, nhiều giới giang hồ cũng phải kiêng nể. Đó chính là Diễm My, người tình một thời của thiên báo gấm. Ả ngước mắt lên nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình bằng một ánh mắt mệt mỏi, vô hồn. Sau khi được Long Đỡ ngồi dậy, Ả nắm lấy tay chị Hương nói Em có lỗi với chị và cháu. Em đã góp phần phá vỡ hạnh phúc của chị. Giờ em ân hận lắm. Em biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Em chỉ muốn được gặp chị để nói với chị. Lời xin lỗi muộn mằn. Xin chị hãy tha thứ cho em. Nước mắt ả trào ra. Khuôn mặt giờ gầy guộc tái sáng. Đôi môi khổ khốc nứt nẻ. Người ả giờ chỉ còn da bọc xương trông thật tội nghiệp. Chị Hương cất giọng nói. Tôi không nghĩ lại gặp cô trong tình cảnh này. Âu cũng là số phận cả. Sớm biết như vậy thì đừng làm những việc trên. Xong giờ có trách cô cũng không được nữa. Anh thiền cũng đã trở thành người thiên cổ. Nên tôi cũng không truy cứu nữa. Tôi đã sớm quên những chuyện không vui ấy rồi. À chợt nhìn xoáy vào mặt Long. Một tháng giật mình. Khi thấy thấp tháng bóng dáng của người tình trong đó. Tim ả bỗng đập loạn nhịp. À ngại khi phải đối diện với anh. Lòng biết trong tim ả đang bị giằng xé. Vì cảm giác tội lỗi nên anh đã tránh đi cây nhìn ấy. Cô xin lỗi cháu. Cô có lỗi với hai mẹ con cháu rất nhiều. long im lặng không nói. Lát sau anh bảo với ả ta. Có lẽ cô còn có nhiều điều muốn nói với mẹ cháu phải không? Vậy cô cứ nói hết đi. Nói rồi anh gật đầu chào mẹ rồi đi ra ngoài. Ở bên trong chỉ còn hai người đàn bà. Nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Sau khi chút hết nỗi lòng với chị Hương Ả Loan có vẻ thanh thản hơn trước mặt chị Ả thật nhỏ bé hèn mọn thì ra bây giờ Ả mới hiểu không phải cứ có tiền là có tất cả thước đo của con người chính là nhân cách là cách đối nhân xử thế của họ với những người xung quanh chị Hương là một người mà Ả chả bao giờ có thể so sánh được nói đúng hơn Ả không đủ tư cách để đứng ngang hàng với chị chị Hương đưa túi quà trong đó đựng hai hộp sữa ngoại Và nói một câu mà ả đã lấn cấn trong lòng bấy lâu nay. Cô có cần tôi nhắn nhủ gì không? Nếu cô muốn nhắn cho người thân thì tôi sẽ giúp. Hai hàng lệ lại ứa ra trên mắt ả. Tự dung lúc này, ả nghẹn lời không thể cất lên được. Chị Hương vẫn kiên nhẫn chờ cho ả qua đi cơn xúc động. Ả cất tiếng khó nhọc. Em nói ra chỉ sợ chị cười. Nhưng nếu không gặp được người này thì em sẽ chết không nhắm mắt được. Chị có thể giúp được em thì tốt quá. Người em muốn gặp chính là con trai của em. Hả? Chị có nghe nhầm không? Thì ra người như ả mà cũng có con ư. Nhưng nghe trong lời nói của ả thì có uẩn khúc gì ở đây chăng? Cô nói tiếp đi. Tôi đang nghe. Nó là đứa con duy nhất của em. Nhưng em đã rời bỏ nó lâu lắm rồi. Em là một người mẹ đáng chết. Vì em mà nó đã phải vào tù. Chắc đến hết cuộc đời này nó vẫn hận em. Ả ngớp lên vì cơn xúc động mạnh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ả nên chị Hương dơ tay ra ý bảo không cần nói nữa đợi một lúc cho Ả qua cơn xúc động chị mới nhẹ nhàng sức khỏe cô không tốt cô đừng nói nữa tôi hiểu rồi cô ghi địa chỉ và tên cậu ấy ra đây tôi sẽ giúp cô tìm gặp cậu ấy sớm tôi nghĩ nếu biết được hoàn cảnh thực tại của cô chẳng người con nào ngồi im được đâu dường như việc chút bầu tâm sự với chị khiến ả nhẹ lòng hơn nên mặc cho chị gàn ả vẫn nói chị có thể bớt chút thời gian nghe em tâm sự được không em rất tin tưởng ở chị cứ coi như đây là lời thú tội của em chị có sẵn sàng nghe em tâm sự không chị gật đầu vậy là ả đã kể cho chị nghe hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ả ngày đến đầu chị cảm thấy không thể tin được người đàn bà này lại làm ra những việc động trời trái với thuần phong mỹ tục như vậy Từ việc mình liên tiếp ngoại tình cho đến việc quan hệ loạn luân với bố chồng trong một thời gian dài cũng được ả kể ra. Rồi cũng chính việc này đã khiến cho bà mẹ chồng và con trai ả phát hiện và cái kết là thằng con trai ả đã thay cha trừng trị kẻ đã nằm với mẹ mình. Và mấy nhát dao oan nghỉa đó đã tước đi mạng sống của lão ông nội đáng chết. Thằng con trai ả cũng bị lĩnh án 20 năm tù, nhưng vì cải tạo tốt nên được ân xá trước thời hạn. Và lẽ đương nhiên Một người chỉ quen sống hưởng thụ. Yêu bản thân mình hơn hết thảy, thì bập vào thiên báo gấm cũng là điều hiển nhiên rồi. Chị Hương nghe ả kể mà cảm thấy căm ghét con đàn bà trước mắt kinh khủng. Hận không thể tự tay thay những người kia bóp chết ả ngay lập tức. Nhưng chị chợt trùng xuống bởi vì giờ chả cần ai ra tay thì ả cũng đã bị trả ra đắt rồi. Cái chết sẽ đến với ả sớm thôi. Tự dưng từ thù hận Chị lại quay ra thương hại ả. chung quỳ cuối cùng ả cũng chẳng còn gì. Cuộc sống sắp trở về với cát bụi. Giờ có ân hận thì cũng đã quá muộn rồi. Hai tiếng đồng hồ được trải lòng ra với chị. Lòng ả liền nhẹ nhõm hẳn đi. Vậy là ả đã chút được gánh nặng bao nhiêu năm nay đeo bên mình. Với một người xa lạ nhưng lại cực kỳ tin tưởng. Nắm lấy tay chị ả khẩn khoản. Chị hãy giúp em nhanh lên. Em sợ sẽ không còn kịp. Em biết mình sắp chết rồi. Chị nắm chặt tay ả rồi lặng lẽ gật đầu. Cảm thấy thời gian cũng đã đủ. Chị đứng lên chào từ biệt ả. Ngoài cửa, Long đã đứng đó từ lúc nào. sợ bước đi ra, à chờ thốt ra mấy câu khiến chị khựng lại. Chị coi ra mộ anh Thiên, thì thắp dùm em nén nhang cho anh ấy. Vĩnh biệt chị và cháu. Bàn tay chị nắm lại, Quay lại phía ả chị gật đầu rồi quay quả bước đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị gặp và ngồi nói chuyện với ả lâu như vậy. Và đó cũng là lần cuối cùng. Thôi thì làm phước, chị cũng không so đo với một kẻ sắp chết. Cũng không còn cảm giác ghen tuông. Chị ngẩng cao đầu vì thấy cuối cùng ả đã phải nhận sai. Và cầu xin chị. Thế là đủ. Trên xe chị lặng thinh không nói gì mà chìm vào trong suy tưởng về câu chuyện mà Loan kể ra. Mãi đến khi lòng cất tiếng hỏi mẹ Thì chị mới giật mình tròn tỉnh Mẹ định thế nào ạ? Chắc con nghe hết rồi phải không? Con nghe được một phần cuối thôi mẹ Con biết bao giờ Mẹ cũng bao dung vào độ lượng Nên con biết mẹ sẽ giúp cô ấy Mẹ đọc cho con địa chỉ nhà cậu ta đi Chị Hương đọc to địa chỉ cho con trai nghe Anh gật đầu nhầm tính đoạn nói với mẹ Từ nhà mình lên Vĩnh Phúc gần 200 số mẹ ạ Để con xin nghỉ một ngày đưa mẹ đi. Khổ cho con rồi. Trong vòng mấy ngày mà nghỉ liên tục có ngại quá không con? Dạ, mẹ yên tâm. Con nói gia đình có việc thì Khoa cũng thông cảm thôi. Với lại bình thường con cũng ít khi xin nghỉ. Nên không có vấn đề gì đâu mẹ. Hai ngày sau tại Vĩnh Phúc, Long theo địa chỉ đã tìm được đến nhà của Thắng ở quê. Nhưng hai năm này vợ chồng anh đã chuyển lên phố ở để tiện kinh doanh. Ngôi nhà này đóng cửa để đấy. Tối đến chú Huy chồng cô Thảo sẽ sang ngủ trong nhà hộ. Đang loay hoài chưa biết hỏi ai vì cổng nhà đã khóa thì có một bà hàng xóm trông thấy chạy ra. Chú tìm ai? Hỏi nhà anh chú Thắng ấy hả? Hai vợ chồng ở trên phố ấy cuối tuần mới về. Dạ, vậy bà có biết vợ chồng anh Thắng ở chỗ nào? Chỉ cho cháu với ạ? Cháu từ xa đến nhưng không biết. Bà này nhăn mặt rồi chạy vào cổng nhà mình gọi với vào. Bảo ơi, xa mẹ nhờ tí. Tức thì một người thanh niên chạy ra, nghe anh hỏi về địa chỉ bán hàng của vợ chồng Thắng, thì anh này nói ngay. Tôi không nhớ số nhà đâu, nhưng anh cứ đi lên thành phố Việt Trì ấy. Nhà anh Thắng có cửa hàng bán đồ nội thất to lắm. Cứ thẳng đại lộ Hùng Vương là thấy ngay cửa hàng Thắng Vi to đùng là nhà đó. Gật đầu cảm ơn hai mẹ con bà kia, anh và mẹ lại chạy lên thành phố Việt Trì. Cũng may nhà thắng kinh doanh ở mặt tiền nên rất dễ tìm Loáng một cái anh Long đã thấy một cửa hàng bày thế hiện ra Tấp xe vào lề đường Anh tắt máy và mở cửa cho mẹ Bà Hương bước xuống nhìn ngắm xung quanh Ngay lập tức có một phụ nữ trẻ bước ra hỏi Dạ cô tìm mua đồ gì ạ? Mời cô vào trong này xem hàng Nhà cháu có nhiều mẫu lắm Đó không ai khác chính là Thảo Vi Long gật đầu chào cô rồi cùng mẹ bước vào Anh hỏi ngay Cô làm ơn cho tôi hỏi anh Thắng chủ cửa hàng có nhà không ạ? Là một người tinh ý và thông minh Thảo Vy đoán ngay hai người này đến đây không phải để mua hàng mà có việc gì đó. Đưa ánh mắt giò xét nhìn hai vị khách cô nói tử tốn Dạ cô và anh hỏi nhà cháu có việc gì ạ? Chuyện dài lắm phải gặp được anh ấy thì tôi mới nói. Bà Hương nói thấy vậy Thảo Vy mời hai người ngồi xuống ghế rồi gọi với vào trong Anh ơi Nhà mình có khách nhé Anh ra ngay đây Lát sau Thắng bước ra Trước mặt bà Hương là một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi Có khuôn mặt rắn giỏi cương nghị Với cái dáng cao lớn Nở nụ cười chào bà rồi tự giới thiệu Dạ chào cô Cháu là Thắng đây Lòng đưa tay ra bắt Thắng cũng lịch sự chìa tay ra Khi đã yên vị Bà Hương liền mở đầu câu chuyện Từ đến tìm cậu Là theo lời nhờ vả của một người Đó là bà Loan tức Diễm My, cậu còn nhớ chứ? Thắng giật mình thẳng thốt khi nghe đến cái tên này. Ngồi bên cạnh Thảo Vi cũng bàng hoàng sửng sốt, bởi bà khách kia chả đang nhắc đến tên mẹ chồng của cô đây sao. Bà Hương tiếp tục phá tan bầu không khí đang nặng nề bao trùm. Bái hiện đang rất muốn gặp cậu, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Cậu nên thu xếp đến gặp bà ấy đi. Bà Loan hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, nằm tại bệnh viện ca. Thắng vẫn ngồi im chết lặng Anh chưa thể tiếp nhận được thông tin này Bà Hương biết anh e ngại Nên đưa mắt bảo Long Long hiểu ý móc điện thoại ra Rồi bật máy ghi âm Từng lời từng lời của bà Lan phát ra Khiến Thắng hiểu ra tất cả Thảo Vy cũng không biết nói gì Chỉ ngồi lặng thinh Một lúc sau khi nghe hết đoạn ghi âm Thắng mới nói Cháu cảm ơn cô và anh đây Đúng là người mà cô vừa nói đến Chính là mẹ cháu Để dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, cháu đã phải đánh đổi quá nhiều, mất đi tất cả tuổi trẻ và gia đình. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, tất cả cũng không thể lấy lại được. Nhưng dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ cháu, điều đó cháu không dám phủ nhận. Chúng cháu sẽ thu xếp thời gian để ngày mai lên thăm mẹ. Sau một giờ nói chuyện với bà Hương và anh Long, vợ chồng Thắng mới biết rõ chính mẹ mình cũng đã là người phá vỡ hạnh phúc của người đàn bà trước mặt. Anh ngại ngùng cúi đầu nói với bà Hương Cháu xin được thay mẹ tạ lỗi với cô bà anh Mong cô bà anh hãy tha thứ cho mẹ cháu Hai người đã rất cao thượng không chấp nhặt gì Mà còn giúp mẹ cháu như thế này Làm cháu cảm động và thấy hổ thẹn lắm Một mối thiện cảm dâng lên trong lòng bà Hương Bà nghĩ bụng Không ngờ người như cô ta Lại sinh được cậu con trai hiểu chuyện và lịch sự như thế Tiếp xúc với cậu ta mình chẳng bao giờ nghĩ Con người này đã từng giết người và đi tù cả Bà Hương cảm kích nói Cô cũng thương cháu như con trai cô vậy Cô cũng mới biết hai đứa bằng tuổi nhau coi như đây là một cái duyên Thôi, mọi lỗi lầm của bà ấy cháu hãy gác lại Hai vợ chồng sớm đến thăm mẹ đi Thảo Vy đứng lên lễ phép nói Con mời cô và anh ở lại đây ăn với vợ chồng con một bữa cơm ạ Chắc hai người đi đường xa cũng mệt Mời cô và anh bên trong rửa mặt và nghỉ ngơi cho mát, con làm một loãng là xong ngay. Thắng cũng nhiệt tình mời mọc, nhưng bà Hương và Long nhất định từ chối, nại cớ rằng nhà xa lại đang bận nhiều việc, tranh thủ đi rồi phải về ngay. Tiễn hai người lên xe mà Thắng ngổn ngang chăm mối, anh không ngờ bà Loan lại đến mức này. Cũng đúng thôi, khi đã dẫn thân vào con đường sang hồ, thì cái kết khó mà tốt đẹp được. Chỉ không ngờ được rằng bà lại bị ung thư vào đúng thời điểm này. Lẽ nào luật nhân quả đã bắt bà phải trả giá trước khi bị pháp luật trừng trị. Thảo Vi biết chồng đang rất buồn, cô cũng thương anh lắm. Ai ở vào hoàn cảnh này cũng như vậy thôi. Hơn lúc nào hết bây giờ cô cần phải sát cánh bên anh. Thắng buồn và nhìn Thảo Vi miệng không cất nổi thành lời. Cô nắm lấy tay chồng an ủi. Dù sao chuyện nó cũng đã xảy ra rồi Anh đừng buồn nữa Việc trước mắt bây giờ là vợ chồng mình Phải cho bố biết chuyện Và đi thăm mẹ càng sớm càng tốt anh ạ Theo em được biết thì Nhà nước có chính sách hoãn thi hành án Cho những người bị bệnh hiểm nghèo Vì vậy mình sẽ có cơ hội Để đón mẹ về chữa trị rồi Tháng không ngờ vợ anh Có tấm lòng nhân hậu và bao dung như vậy Điều cô nói ra Cũng chính là điều anh lăn tăn từ nãy Vậy thì anh sẽ nghe lời cô. Phải nói cho bố biết. Mà không những vậy, việc này anh cũng phải thư chuyện với bố mẹ vợ. Anh không muốn giống ông bà điều gì kể cả việc xấu. Ngày hôm ấy, vợ chồng anh đã đóng cửa hàng sớm. Sau bữa cơm chiều hôm ấy, ông hùng bàng hoàng khi nghe được tin dữ. Cuối cùng, tiểu linh cảm bất an trong lòng ông mấy đêm nay đã thành hiện thực. Người đàn bà ấy cuối cùng lại như thế này đây. Tuy đã mấy chục năm ông không nhìn thấy người ấy, mặc dù bà ta đã gây nên quá nhiều hệ lụy đau lòng cho gia đình ông, đã bỏ bố con ông để chạy theo tình mới, nhưng giờ đến nước này thì ông cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vì dù sao trên phương diện pháp lý, ông và bà Loan vẫn còn quan hệ vợ chồng. Nghe các con bản tính ông bần thần gọt đầu, giờ điều khó đối với ông là việc nói chuyện với thông gia. Những việc làm của bà Loan đã làm ông xấu hổ, Nhiều lúc chỉ nghĩ đến thôi đã muốn độn thổ luôn rồi. Giờ mà nói ra thì ông không biết mở lời làm sao. Còn không nói cũng không được. Kiểu gì sớm muộn ông cũng phải đón bà Loan về nhà chăm sóc nốt những ngày cuối đời. Âu không còn tình thì cũng còn cái nghĩa với nhau. Chẳng gì bà ấy cũng là mẹ của con trai ông. Đang làn tàn chưa biết phải xử lý ra sao thì Thảo Vi đã lên tiếng. Dạ con biết là bố ngại nói chuyện với bố mẹ con. Nhưng không sao đâu ạ, con tin bố mẹ con sẽ thông cảm vì là người hiểu chuyện. Với lại hai nhà đã là một, bố không phải lo đâu. Đằng nào ngày mai chúng con cũng phải nhờ bố mẹ ra trong cửa hàng, nên con sẽ đề cập chuyện này trước, rồi bố nói luôn nhé. Đúng như suy đoán của Thảo Vy, khi nghe con gái, con rể và ông Hùng kể lại toàn bộ sự việc của bà Loan, thì ông bà Hoàn Hiền mới đầu cũng sốc lắm. Nhưng rồi cả hai đều thông cảm và động viên thông gia và con rể Vậy là mọi lấn cấn trong lòng cũng được giải quyết. Gia đình thông gia không hề khinh rẻ, mà rất thông cảm cho ông. Hỏi có mấy nhà nghĩ được như vậy? Ngày hôm sau, Thảo Vi, Thắng và ông Hùng đã lên chiếc xe hơi bốn chỗ của vợ chồng anh để đến bệnh viện ca thăm bà Loan. Loan đã rất chu đáo khi mua sẵn một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người bệnh khi trình bày và giới thiệu cho hai nữ công an biết về mối quan hệ của mình với phạm nhân, cả nhà được phép vào thăm. Lúc này bà Loan đang được truyền thuốc giảm đau và thuốc an thần nên bà đã ngủ. nhìn thân thể người đàn bà gầy guộc nằm rán xuống giường bệnh, mà thắng không tin đó là mẹ mình. bà Loan tiểu tụy quá, còn đâu cái dáng dấp của một chị đại hôm nào nữa. ông Hùng cũng chết lặng khi nhìn thấy người đã một thời là người vợ đầu gối tay ấp với mình. Nhìn bà vừa có nét gì thân quen, lại vừa xa lạ, mà ông thấy xót xa. Không biết có phải giữa họ có mối thần giao cách cảm nào không, mà bà Loan bỗng tròn mở mắt. Bà thẳng thốt nhìn quanh, và chợt nhận ra xung quanh mình những người mà đã lâu lắm rồi bà mới nhìn thấy. Đưa tay lên dụi mắt, nước mắt bà bỗng ứa ra chứa tràn. Bà lắp bắp nói, là anh, anh vẫn còn sống. Là tôi đây, bà ngạc nhiên lắm phải không? Đúng là trời trả cho ai hết cái gì đâu, ông cũng là số phận cả. Bà Loan biết đây là lúc mình phải đối diện với những người mà mình đã gây ra rất nhiều đau khổ cho họ. Tất cả đều là những người thân yêu nhất của bà. Vậy mà chỉ vì bà mà họ đã mất tất cả. Có lẽ ai trong số này cũng đã hận bà thấu xương, nhìn Thắng bà ngạn ngào nói. Thắng, mẹ xin lỗi con, mẹ có tội lớn lắm mẹ có chết trăm ngàn lần cũng không bù đắp được những lỗi lầm đã gây ra với con. Thắng không nói gì, miệng anh nghẹn đắng u uất, bao nhiêu tâm trạng uất ức dồn nén bấy lâu nay như muốn bung ra, nhưng anh lại không nói được gì. Tâm trạng dối bời bỗng dưng anh lại ước giá như anh không được sinh ra, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, và người đang nằm trên giường bệnh kia tích thực là mẹ anh là người đã sinh ra anh. Tùy rằng người ấy đã đem đến cho anh những nỗi đau không thể nào chấp nhận nổi, xong anh không được cho phép chối bỏ người đã sinh ra mình. Thật đau đớn làm sao. Ông Hùng quay sang Thảo Vi nói với bà Loan. Đây là Thảo Vi, vợ thẳng thắng là con dâu của tôi. Từ con dâu của tôi, được ông Hùng thốt ra như một tuyên ngôn rằng bà Loan không có vị trí gì ở đây. Đúng vậy, đã từ lâu rồi. Bà tự nguyện bước ra khỏi cuộc đời họ, tự bà từ bỏ và nếu như không có ngày hôm nay, chắc gì bà đã muốn gặp họ. Đúng là ông trời có mắt là có thật, chẳng ai nói trước được điều gì. Những ngày nằm trên giường bệnh bà mới thấm thía luật nhân quả như thế nào. Nó không lại trừ bất cứ ai, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy thôi. Đó là lẽ thường tình mà sao bây giờ bà mới nhận ra điều ấy. Cất giọng khó nhọc bà nói, Em có tội với anh và các con. Em không xứng đáng nhận được tình thương và sự quan tâm của mọi người. Em không dám đòi hỏi gì cả. Chỉ có nguyện vọng được gặp con trong giây phút cuối đời. Và được nói lời sám hối xin lỗi muộn mặn. Mà thôi, may là anh đã trở về và đến đây. Em cũng coi như được an ủi Anh trở về bình an là tốt rồi. Trong cuộc gặp gỡ ấy chỉ có ông Hùng và bà Loan là người nói nhiều nhất. Thắng và Thảo Vi chỉ im lặng lắng nghe. Bà Loan vừa nói vừa chốc chốc lại hồn hền thở dốc, Có vẻ như bà đã yếu lắm rồi. Cũng đúng thôi, ung thư tử cung giai đoạn cuối sẽ làm cho con người ta cực kỳ đau đớn. Thắng lặng lẽ đi ra, anh Tiến lại gặp hai nữ công an để trao đổi về tình trạng của mẹ mình. Đi theo bà Loan đến bệnh viện lần này là hai nữ quản giáo trẻ, một người đeo quân hàm trung ý nói với Thắng. Bà ấy đang ở giai đoạn cuối, cơ thể cũng yếu lắm rồi. Theo chính sách nhân đạo của nhà nước, thì gia đình nên làm đơn gửi lên giám thị trại giam để xin được hoãn thi hành án và xin cho phạm nhân về nhà điều trị bệnh. Giấy tờ kèm theo là kết luận của bệnh viện về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện tại và giấy xác nhận của hội đồng y khoa. Ngưng lời một lát, cô nói tiếp. Sau khi các thủ tục hoàn tất, thì anh ký vào bản cam kết và chờ chuẩn y. Khi được đồng ý thì anh có thể đưa bà ấy về nhà chăm sóc và điều trị Thắng gật đầu và nói lời cảm ơn Rồi lại xào bước vào phòng Bà Loan nhìn con trai mà nước mắt lưng chồng Thắng rất muốn mở miệng ra gọi mẹ Nhưng tại sao giây phút này anh không thể cất tiếng dù chỉ là một lời Cổ hỏng anh nghẹn đắng Anh vẫn chưa thể mở lòng Mặc dù mọi quá khứ trong anh giờ đã nguôi ngoài Thảo Vy vẫn luôn là người tinh tế Anh biết anh đang rất khó xử liền gỡ bí cho chồng. Mẹ nằm nghỉ đi, đừng nói gì nữa. Xúc động mạnh quá trong lúc này không tốt. Cũng phải mất một tuần tháng mới lo xong thủ tục cho bà Loan để chuyển về quê nhà điều trị. Bà được đưa về ngôi nhà ở quê. Lúc này bà Loan đã yếu lắm rồi. Hầu như chỉ nằm trên giường là chính. Sau khi tư vấn bác sĩ nói bà phải bồi dưỡng cho sức khỏe lên một chút thì mới mổ được Chữ yếu thế này nếu phẫu thuật chỉ e chết trên bàn mổ mà thôi. Mấy người em gái của ông Hùng nhìn thấy bà Loan thì cam lắm. Cho dù hiện tại bà đang thập tử nhất sinh nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông Thêm là từ bà đến nhất thời họ chưa tiếp nhận và tha thứ cho bà được. Nỗi buồn vừa nguôi ngoai thì bà lại xuất hiện trong bộ dạng như thế này cũng chẳng khiến các cô thay đổi cách nhìn về bà. Nhân lúc Thắng đi lên cửa hàng Mấy bà cô lại lôi ông anh trai ra một góc rồi chất vấn. Thủy lên tiếng. Anh có điên không mà rước mụ ta về nhà? Người như vậy thì cho đi luôn đi chứ còn chưa chấp làm gì cho nặng nợ. Thảo cũng phụ họa. Anh với thằng Thắng đúng là điên. Tự nhiên đi giúp cái của nợ này về nhà. Anh có biết là cũng vì nó mà cả bố và mẹ đều phải chết tức tuổi không? Thành cũng không vừa. Em là em không đồng ý cho nó ở nhà mình đâu. Ít ra anh phải bàn trước với mọi người rồi mới quyết định chứ. Nhìn thấy mặt nó chắc mẹ không thể ngậm cười nơi chín suối được đâu. Ông Hùng buồn bã nói với các em. Các cô nó nhỏ thôi, anh cũng có cái khó. Đành rằng cô ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Nhưng về mặt pháp lý thì anh vẫn là chồng. Hơn nữa đó cũng là mẹ của thằng Thắng. Người ta cũng chả sống được bao lâu nữa đâu. Thôi thì mình làm phúc các em ạ. Mấy cô em thấy anh nói thế thì điên lắm Thanh vẫn là người ghê gớm nhất Cô nghiến răng nói Để em vào xem con mụ đó Giờ còn to rộng được nữa không Sống không khác gì một con điếm giải tiền mà không biết nhục Để em vào xỉ cho nó mấy câu cho bỏ tức đã Ông Hùng thấy thế sợ quá Đứng trước mặt cô em mà gàn Thôi thôi cô cho anh xin Bây giờ cô mà vào nói một câu Khéo cô ta chết ngay đấy Người ta thế nào thì trời cao có mắt Mình không làm ác được em ạ Còn như anh ngửa tay xin các cô Hạ hỏa đi chứ giờ mà nó chết ra đấy Mình lại mang tiếng Mà thằng thắng nó lại oán cho Oán gì mà oán Nó oán mũi không hết đấy Mẹ gì mà ác độc đến nỗi để con vào tù Mấy chục năm bỏ bê không thèm nhìn mặt con Mà còn dám mò mặt về đây Thì em cũng đến chịu Ông Hùng phải năn nỉ mãi Mấy cô em mới chịu hậm hực bỏ về Vì mấy người đứng ở cổng Nhưng họ nói to Nên ở trong nhà bà Loan nghe thấy hết Bà thấy mình thật nhục nhã, hận không thể cắn lưỡi mà chết đi được. Mọi thứ cho đến ngày hôm nay đều là do bà, tự bà đã phá vỡ, đã đạp đổ hết cái ngôi nhà hạnh phúc này. Bà còn biết trách ai đây, cũng may ông Hùng đã gàn mấy người kia, chứ không thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn họ. Bà đã tham sang phụ khó, mà hất đổ đi bát nước trong tay mình, thì giờ có muốn hốt lại cũng không được. Bà thấy mình là người thừa trong ngôi nhà này vì bản thân chẳng cần cho ai cả. Cái gì thừa chỉ đáng vứt đi mà thôi. Tại sao bà không chết như nhỉ? Bà thấy xấu hổ với ông Hùng và Thắng biết bao nhiêu. Phút cuối đời đúng ra họ phải ruồng bỏ mặc kệ bà mới đúng. Vậy mà họ vẫn rang tay ra đón nhận bà. Bà đang miên man uất nghẹn trong dòng suy tưởng thì tiếng trẻ con vọng vào. Con chào ông nội con đi học về. Ồ li, li ngoan quá. Tiếng Thảo Vi bảo con Con đi vào nhà chào bà nội đi nào Con bé chạy lon ton vào nhà Nó ngó nghiêng một hồi rồi quay ra hỏi mẹ Bà nội đâu hả mẹ Bà đang nằm trong buồng bà mệt con ạ Con nói nhỏ thôi nhé Rồi cô đưa con vào trong buồng Bà lan không tin vào mắt mình Khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu Đang tròn xe mắt ngạc nhiên nhìn mình Đây là bà nội Con chào bà đi Con chào bà nội sao bà bị bệnh vậy Để mai Lily cho bà chơi với bạn búp bê nha, bà sẽ hết mệt ngay. Bà Lan lại trào ra hai hàng nước mắt, bà cảm động không nói nên lời. Nhìn thấy cô con dâu xinh xắn lại xử sự đúng kiểu người có học, được gia đình giáo dục tử tế. Bà nghĩ lại bản thân mình bà thấy hổ thẹn vô cùng. Chưa kịp nói gì thì con bé Lily lại lanh chanh Ơ sao bà lại khóc? Bà đau hả? Bà đau chỗ nào? Để Lily xoa cho bà nhé. Bà cảm ơn con, bà yêu con lắm Con thật dễ thương Đúng là trẻ con ngây thơ thật đáng yêu Ấy vậy mà bà chẳng bằng một đứa trẻ con Bà còn thua cả một con chó Con chó, nó còn biết giữ nhà và trung thành với chủ Còn bà, bà là gì đây? ngay khi đưa bà Loan về nhà Thì ngày hôm sau vợ chồng ông bà Hoàn Hiền cũng xuống thăm bà Loan Nhìn thấy gia đình thông gia thật đàng hoàng tử tế Mà bà Loan cảm thấy xấu hổ vô cùng Bà Loan cũng lờ mờ nhận ra họ, đó chính là người bạn đồng ngũ của chồng mình. Cách đây mấy chục năm ngày hai người cưới nhau, vợ chồng ông Hiền cũng tới sự và đến chơi vài lần. Sau đó vì hai nhà cách nhau mấy chục cây số lại bận biểu con cái nên họ ít gặp nhau hơn. Nước mắt bà thánh thoát rơi khi thấy bà Hiền nắm tay an ủi. Họ cao thượng và tình cảm bao nhiêu thì bà lại cảm thấy hổ thẹn bấy nhiêu bà ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này để không phải làm khổ con cái làm phiền đến thông già hôm ấy hai ông bà hoàn hiền ở chơi một buổi rồi mới về biệt trì sáng hôm sau bà Loan trở bệnh nặng khối u di căn vào gan và xương làm bà đau nhức vô cùng bà quá yếu nên không đủ sức khỏe để phẫu thuật bác sĩ nhìn bà ái ngại nói bà phải cố gắng vực sức lên chứ như thế này không ổn đâu đừng bỏ cuộc Hãy vì bản thân và những người thân của bà Nhưng bà đã nói ngay Tôi biết bệnh tình của mình Chính vì vậy tôi xin từ chối phẫu thuật Thời gian của tôi không còn nhiều Tôi muốn dành những ngày cuối đời cho người thân Xin bác sĩ cho tôi ra viện Cảm ơn bác sĩ Vị bác sĩ trưởng khoa ái ngại nhìn bà Rồi quay sang tháng nói Bệnh tình này thì chắc người nhà cũng đã nắm rõ Và được tư vấn đầy đủ rồi phải không Tôi nghĩ nguyện vọng của bái cũng có lý Bệnh viện hoàn toàn tôn trọng bệnh nhân thôi, gia đình hãy bàn bạc thật kỹ, khi có quyết định chính thức thì báo cho tôi biết. Rồi ông lặng lẽ đi ra, bà Loan lúc này nắm lấy tay thắng khẩn khoản. Mẹ biết, con vẫn còn rất giận mẹ, với tất cả những lỗi lầm đã gây ra thì mẹ đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế. Chỉ mong con hãy tha lỗi cho mẹ, hãy nhìn nhận lại người mẹ này và cho mẹ được ra viện. Mẹ muốn sống nốt những ngày ít ỏi còn lại bên gia đình, thứ mà bao nhiêu năm nay mẹ đã vứt bỏ, mẹ xin lỗi con. Thắng gỡ tay bà ra rồi nói, mẹ nghỉ đi, hãy lạc quan lên, đừng suy nghĩ gì nhiều. Nói xong anh bước ra ngoài đến gặp bác sĩ trưởng khoa, ở trong phòng bà Lan dưng dưng lệ, vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày Thắng đón bà về chăm sóc, mà anh gọi bà là mẹ. Còn mọi lần anh vẫn chăm sóc thuốc men, Và lo lắng cho bà. Nhưng anh luôn tránh hỏi han, Hay xương hô trực tiếp với mẹ. Tất cả đều do Thảo Vi chủ động. Bà cũng để ý thấy chỉ có mấy ngày. Mà Thắng gây đi nhiều. Có thể anh đã phải suy nghĩ và chăn trở nhiều lắm. Đêm có khi còn mất ngủ nữa. Bà thật là một người mẹ tồi tệ. Tại phòng của bác sĩ trưởng khoa Thắng Tử Tốn hỏi. Dạ bác sĩ cho em hỏi. Mẹ em liệu có ổn không ạ? Tôi nói thế này để cho gia đình chuẩn bị tâm lý. Thực ra bái quyết định không mổ là đúng đấy. Sự sống của mẹ anh giờ chỉ được tính bằng ngày thôi. Các khối u phát triển rất mạnh, hạch nổi khắp cơ thể và hạ thân liên tục chảy máu. Ông ngừng lời uống một ngụm nước nhấp giọng rồi nói tiếp. Theo tôi gia đình nên đưa bệnh nhân về, chăm sóc thật chu đáo và tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ hết sức có thể. Tôi đã kê một loạt thuốc giảm đau và thuốc ngủ cho bà ấy. Anh cứ theo đơn mà cho bệnh nhân uống. Rất tiếc chúng tôi bất lực Bà Loan được đưa về nhà Tuy rằng trước đó Bà đã bỏ đi mấy chục năm Cũng ít giao lưu với bạn bè và hàng xóm Nhưng con người nơi đây Vốn rất tình cảm và hồn hậu Họ nghe tin bà bệnh Thì cũng rủ nhau tới động viên thăm hỏi Có lẽ người ta nể cái tình Của ông Hùng và Thắng Trăng Sau tất cả thì tình người ở lại Đúng là đến những giây phút cuối đời này Bà mới thấy cái tình Nó quan trọng biết bao Trước đây bà chỉ yêu bản thân mình và yêu tiền thôi Giờ đến khi sắp chết bà chẳng còn gì cả Tất cả chỉ là phù du và mọi thứ sẽ trở về cát bụi Đời người ngắn thật Bà đã cố gắng gượng và tranh thủ lúc bắn người để viết lên những trang nhật ký cuối cùng Mong rằng khi bà chết đi đó chính là những dòng chân thật nhất từ chính đáy lòng của bà Một chữ cũng không hề dối trá Hy vọng khi bà chết đi Ông Hùng và Thắng sẽ đọc được những dòng này mà tha thứ cho bà. Chỉ có như vậy bà mới có thể ngậm cười nơi chính suối. Ba ngày sau, bà Loan có biểu hiện xấu. Bà lên cơn đau liên tục. Thắng đã mời cả bác sĩ đến tiêm móc viên cho bà. Nhưng không hiệu quả. Ảnh bác sĩ lắc đầu bất lực rồi ra về. Lúc này bà Loan chìa cánh tay gầy guộc về phía ông Hùng. Nói giọng yếu ớt. Em sắp không chịu được nữa rồi Anh đến đây với em Ông Hùng đi đến bên bà Thắng và Thảo Vi cũng đứng đó Bà Loan đưa mắt nhìn hết thảy mọi người Rồi bảo ông Hùng Hãy cho em một ân huệ được không Em muốn anh ôm em lần cuối Ông Hùng làm theo như một cái máy Người bà nhẹ bẫng lọt thỏm trong lòng ông Thắng và Thảo Vi xúc động quay đi Bao nhiêu hờn giận và căm ghét người mẹ bấy lâu Giờ tan biến hết, thay vào đó là sự thương xót của sở phút tiễn biệt chia lìa. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho mọi lấn cấn trong lòng thắng tan biến hết. Anh nức nghẹn nói. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Đây mới là nhà của mẹ, là gia đình của mẹ. Mẹ đừng đi. Nén cơn đau đang quản thắt từng hồi. Bà loan một tay ôm bụng, một tay với lấy tay thắng. Rồi ánh mắt bà dừng lại ở Thảo Vi, bà cất tiếng khó nhọc. Cảm ơn con trai của mẹ, Thảo Vi, con là người vợ tốt. Hãy thay mẹ chăm sóc cho chồng con, Thắng nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Mẹ rất tiếc, đã làm khổ các con. Kìa mẹ, mẹ đừng nói nữa, xúc động quá không tốt. Mẹ yên tâm, con nguyện sẽ yêu thương anh ấy suốt đời. Con hứa với mẹ sẽ chăm sóc anh Thắng thật tốt. Con cũng sẽ cùng chồng con phụ dưỡng bố chú đáo. Mẹ đừng lo gì cả. Bà Loan mãn nguyện ngật đầu. Đoạn bà ngước mắt lên nhìn ông Hùng rồi mỉm cười nói. Em đi đây. Em là một người vợ không tốt. Cả đời này nợ anh. Em nguyện nếu có kiếp sau. Sẽ bù đắp cho anh. Nói đến đây, bà bỗng nức lên mấy cái rồi buông thõng tay xuống. Mắt bà từ từ khép lại, tắt thở. Ông Hùng cảm nhận được sự khác lạ liền lay gọi bà Loan. Loan, tỉnh lại đi em. Anh và các con tha thứ cho em à? Tỉnh lại đi. Lần đầu tiên ông bật khóc vì một người đàn bà đã làm cho ông đau khổ, làm cho cả gia đình ông ly tán. Nhưng cũng là một người phụ nữ duy nhất mà ông yêu. Cho đến giờ vẫn vậy. Tuy có những lúc hận bà đến thấu xương nhưng trong tâm khảm ông vẫn không hết yêu. Tình yêu lạ lùng vậy đó. Thế là người ấy đã bỏ ông đi rồi, đã xong một kiếp người, buồn cho một kiếp nhân sinh. Hàng xóm lúc này đều nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà ông Hùng. Họ bảo nhau chạy đến xem thế nào. Không ngoài dự đoán của mọi người, bà Lan đã chút hơi thở cuối cùng trên tay chồng. cộng may bà ra đi nhẹ nhàng, chứ không đau đớn dài ngày như mọi người vẫn tưởng. Sau khi làm đám tang cho mẹ xong... Thắng và ông Hùng mới lật sở những trang nhật ký cuối cùng của bà Loan Đa số là những tình cảm bà dành cho ông Hùng và Thắng Kèm theo nỗi ân hận xót xa Ngày tháng 5 Anh thương yêu Mong anh hãy dáng đọc hết những dòng này Để hiểu những gì em muốn nói Có thể anh cho rằng đây là những lời chót lưỡi đầu môi Của một con đàn bà hư hỏng Nhưng mong anh hãy tin em một lần thôi Vì đây là những lời nói thật tự đáy lòng của một người sắp rời xa nhân thế. Em đã thấy mình thật vô vị, sống thân tầm gửi bao nhiêu năm, không lo cho gia đình con cái, quên đi bổn phận của một người vợ, người mẹ. Đến bây giờ em mới thấm, cái quý giá nhất chính là gia đình và cái đọng lại sau tất cả chính là tình cảm, tình yêu thương của anh và con dành cho em. Em yêu hai bố con nhiều lắm. Ngày tháng 5, Anh thương yêu, em thấy mình yêu lắm rồi, cố gắng gượng nhưng thân thể cứ như ngọn đèn trước gió. Giờ đây em lại ước ao cho thời gian quay trở lại, để mình được nguyên vẹn như những ngày đầu yêu anh. Ngày ấy em vô tư trong sáng và chưa vướng một chút bụi đời, chưa bị hoen ố bởi chút dục vọng tầm thường và anh đã đến. Anh đem đến hương vị tình yêu, khiến trái tim em trao đảo, chúng mình đã nhanh chóng về bên nhau. Và sinh ra một cậu con trai khó khỉnh. Đó chính là món quà kết tinh từ mật ngọt tình yêu. Cảm ơn anh về tất cả. Trái tim em lại đang đau nhói. Em ước giá mình đừng xa ngã. Để là em mãi mãi nguyên vẹn ở trong anh. Em xin lỗi. Ngày tháng 5 Anh yêu nhiều. Em là con đàn bà tồi tệ lắm phải không? Em đã làm khổ tất cả mọi người. Đã chối bỏ đi mọi thứ mà mình có. Nhưng đến khi bệnh tật đầy mình thì em lại về đây Để chút lên anh gánh nặng và sự lo lắng Em biết cả nhà không nỡ từ bỏ em Nhưng em đã khiến mọi người phải xấu hổ và liên lụy Em là một ngôi sao xấu Vốn dĩ không nên sinh ra trên cõi đời này Ai dính đến em đều phải yểu mệnh và ra đi sớm Em thật sự là nỗi bất hạnh ở trên đời Là khởi nguồn của mọi sự rắc rối Em là mở đầu cho những chuỗi tai ương thì cũng chính em sẽ là người kết thúc đi mọi thứ. Hãy tha tội cho em, mong anh và các con bình an và hạnh phúc. Ngày tháng 5 Con trai yêu quý của mẹ Có lẽ con là người hận mẹ nhiều nhất phải không? Cả tuổi thơ của con đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Mẹ đã đánh cắp của con cả tương lai và bầu trời mơ ước tươi trẻ của mình. Chỉ để đổi lấy những thứ phủ phiếm hư danh cho bản thân, Con trai của mẹ đã phải sống những ngày cực kỳ tủ nhục ở trong tù. 20 năm là một bản án quá dài. Nó đã lấy đi tất cả tuổi thanh xuân của một con người. May con cải tạo tốt nên án giảm còn 13 năm. Một cậu thanh niên với biết bao hoài bão đã bị vùi sập tưởng như không thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng con đã đứng dậy một cách ngoạn mục. Con đã chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng con không thể gục ngã và con đã làm được. Ngay lúc này đây, mẹ thấy mình không xứng đáng được con lo lắng chăm lo. Chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả. Một đời này mẹ sống hoài, sống phí. Hãy mạnh mẽ lên nhé, hộ con của mẹ. Con có một người vợ tuyệt vời. Con đã thành công hơn bố của mình khi cưới được cô ấy làm vợ. Đứng trước Thảo Vi, mẹ chỉ là một tấm gương hoen ố mờ nhạt mà người ta ngay lập tức chỉ muốn đập cho nó vỡ tan. Mong con hãy tha thứ cho mẹ. Đời này mẹ mãn nguyện và hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Con và Thảo Vi đừng để mất nhau nhé. Hãy nắm tay nhau đi hết cuộc đời và cùng nhau chăm lo cho bé Thảo Trang thật tốt. Mẹ tin cô bé sẽ là người có ích cho xã hội sau này. Thảo Vi giúp mẹ chăm sóc tốt cho quốc thắng nhé. Gia đình này thật có phước khi cưới con về làm sâu. Yêu hai con và cháu của mẹ. Ngày tháng 5 Anh và các con thương yêu Có lẽ đây là những dòng cuối cùng của em Em đau quá Em không thể gắng gượng được nữa Đời này em đã nợ anh quá nhiều Nếu có kiếp sau Em xin nguyện làm thân châu ngựa Để bù đắp cho anh Xin lỗi mọi người Vĩnh biệt tất cả Cả ông Hùng và Thắng cùng Thảo Vi chết lặng Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng Nhưng tự chung họ đều mong cho hạnh phúc Luôn mỉm cười Trong ngôi nhà nhỏ bé này, sau quá nhiều biến cố và bài học nhãn tiền từ mẹ, thì cả Thắng và Thảo Vi lại càng trân trọng nhau hơn. Không biết từ lúc nào bàn tay Thắng đã nắm chặt lấy bàn tay vợ mình siết chặt, anh lầm bầm trong miệng. Mẹ hãy an nghỉ đi, con tha thứ cho mẹ, con sẽ luôn giữ cho gia đình hạnh phúc. Thảo Vi sẽ là người cùng con đi hết cuộc đời. Chúng con sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu thông minh và ngoan ngoãn. Mong mẹ hãy phù hộ cho chúng con Phù hộ cho bố luôn khỏe mạnh Sau ngày cúng thất tuần Cho bà Loan Thì Thảo Vi cũng thông báo tin vui tới mọi người Nhìn ánh mắt dạng người của con gái Bà Hiền đoán ra ngay điều bất ngờ Không đợi cho Thảo Vi bật mí Bà bế bồng Thảo Trang lên Rồi thơm vào đôi ma lúm đồng tiền của cô bé mà nói Lily Lê sắp em bé rồi phải không Ông bà chúc mừng nhé Mẹ nói đúng không nào Thảo Vi? Thảo Vi nhảy miệng cười thay cho câu trả lời. Thắng ngại ngào xúc động cầm tay vợ lên áp vào má mình rồi thì thầm. Cảm ơn em về tất cả nàng tiên của anh. Em là làn gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn sỏi đá của anh đấy. Ngay những lời xến xúa của anh dành cho vợ mà ai nấy đều vỗ tay cười vui vẻ. Đoạn quốc thắng liền quay sang phía ông bà Hoàn Hiền nói giọng biết ơn. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cho con người vợ tuyệt vời này. Ông trời đã bù đắp những thiệt thòi mà con phải gánh chịu. Cảm ơn bố mẹ về những đặc ân mà gia đình dành cho con. Ba tháng sau, tại nhà của anh Trung Rùi diễn ra một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ. Đó là ba người đàn ông. ngay cách họ nói chuyện cũng đủ biết. Họ rất quý mến nhau. Anh Trung vỗ vai người kia nói. Chú mày lấy vợ đi, 40 tuổi đầu rồi. Cư lang bạc kỳ hồ mãi thế này cũng không tốt đâu. cho dù ngoài xã hội chú có thể tìm được chi kỷ, nhưng vẫn không thể chia ngọt xẻ bùi như người đầu gối thay ấp với mình được. Nhìn thắng mà học tập, sắp làm bố của hai nhóc tỳ rồi đấy. Dạ, nhiều lúc em cũng muốn lắm. Nhưng mỗi khi cứ nghĩ đến con vợ cũ thì em thấy mọi ham muốn tự dưng nguội lạnh hết cả anh ạ. Đời chó thật. Đó chính là hoàng cá mập và người ngồi cạnh hoàng chính là thắng rùi của chúng ta. Thắng cũng góp luôn một câu Em thấy anh Trung nói đúng đấy Quan trọng là anh có mở lòng ra hay không thôi Hay về đây với em và anh Trung đi Em giới thiệu cho Hoàng cá mập chỉ cười trừ Không phải hắn không nghĩ đến Một mái ấm gia đình bên một người vợ trẻ Và những đứa con thơ Nhưng mỗi lần định bước tiếp với ai Thì hình ảnh con vợ cũ Lại hiện về với một vài mặt khinh thường Thách thức Vẫn luôn hiện ra trước mắt rõ mồn một Như vừa mới hôm qua thôi Thế là mọi cố gắng của hắn lại ngay lập tức nguội lạnh đi. Với loại người như hắn thì khó mà lấy được một cô gái nhà lành cho đúng nghĩa. Chỉ cần nghe cái danh đại ca giang hồ của hắn, thì cô nào cô nấy đã sợ mất mật rồi. Hắn cảm thấy như mọi cánh cửa đang đóng sầm trước mặt vậy. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy mà đã qua ngày dỗ đầu của bà Loan. Thảo Vi cũng đã sinh được một cậu con trai khó khỉnh, Chỉ có ông Hùng là ngày càng trầm mặc Thắng biết bố vẫn buồn và cảm thấy cô đơn. Khi ngày ngày ông chỉ còn lại một mình. Cho dù anh có yêu thương ông đến đâu thì cũng không thể khỏa lấp được tâm hồn trống trải. Và nỗi cô đơn sớm chiều khi bên cạnh ông thiếu đi bàn tay của người vợ. Người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông quả là đúng mà. Đêm ấy anh và vợ nói chuyện với nhau rất lâu. Thảo Vi vẫn luôn là người tâm lý. Khi gợi mở những khúc mắc trong lòng chồng, cô như đọc thấu mọi tâm can của anh. Thảo Vi cất tiếng thì thầm. Em thấy mấy ngày nay anh có tâm trạng, có phải anh đang lo cho bố đúng không? Thắng nắm lấy tay vợ nói nhỏ. Anh thấy bố có vẻ buồn, chả gì ông cũng đã thiếu thốn tình cảm bao năm nay. Tuy có vợ mà như không vậy, mẹ mất rồi thì cũng yên một lẽ, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Anh thương bố quá mà không biết bù đắp cho ông bằng cách nào Em nghĩ anh nói cũng phải Bố tuy không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là già Ông mới gần 60 Theo em vợ chồng mình nên tìm vợ cho bố anh ạ Bây giờ xã hội nghĩ thoáng rồi Em thấy việc đó không dễ Nhưng cũng không phải là khó đâu Thắng sẵn ngay nét mặt Vì thấy Thảo Vi nói quá đúng Anh gật đầu ưng thuận ngay với ý tưởng của vợ Có điều biết tìm đối tượng nào hợp với ông Hùng bây giờ Điều đó là khó chứ không phải dễ Cần phải tìm một người cùng hoàn cảnh Để có thể thông cảm và chia sẻ với ông lúc tuổi già Giống như hai người bạn vậy Chợt Thảo Vi à lên một tiếng nói với chồng Anh có nhớ bà Hân người ở cuối làng không? Bái bỏ chồng đã lâu Có một cô con gái cũng đã lập gia đình Giờ lại đang sống một mình Hay là mình xem thế nào Rồi ghép cặp cho bố anh nhỉ? Em thấy bà ấy cũng tốt, lại là người sống tình cảm và biết điều. Mấy hôm trước đưa con đi tiêm ngừa, em còn thấy bố đứng nói chuyện với bà ấy đấy. Ừ nhỉ, có thế mà anh không nghĩ ra. Thảo Vy bao giờ cũng là người tinh tế trong mọi chuyện. Nhưng làm cách nào để tiếp cận với bà hơn đây? Ai đời con lại đi hỏi vợ cho bố? Như hiểu được nỗi băn khoăn của chồng, cô nói ngay. Việc này tế nhị anh cứ để cho em, em sẽ có cách nói chuyện với bà ấy. Hy vọng bà Hân sẽ ưng thuận Cái này không thể nóng vội được Phải mưa dầm thấm lâu anh ạ Một thời gian sau Hôm đó Thảo Vi cho con chơi xung quanh làng Cô cậu được mẹ đẩy xe đi chơi thì thích lắm Cô cứ một mạch đẩy xe về phía cuối làng Rồi dừng lại trước cổng nhà bà Hân Bà đang hái hoa thiên lý ngoài cổng Khi nhìn thấy cô thì vui vẻ hỏi Hai mẹ con đi đâu đấy Nhanh quá nhỉ đã bằng từng này rồi vào nhà bà chơi đã nào dạ con cho cháu đi dạo chút cho anh ấy ngắm trời ngắm đất bà nhà bà có giàn thiên lý đẹp quá con cũng rất thích chồng một dàn mà chưa có lúc nào chồng được bà ơi bà hân buột miệng từ từ đã tôi cũng đang gây trong hùng một bầu đây để cho nó nảy mầm rồi mang về chồng là được thảo vì biết bố chồng cô cũng thi thoảng hay nói chuyện với bà thì được thể đẩy thuyền luôn Dạ con thấy bà ở một mình cũng buồn Đã vậy bà lại cho cô Khánh lấy chồng xa quá Bà Hân chợt thoáng buồn Nhưng rồi lại tươi ngay nét mặt Thảo Vy tinh ý nhận ra ngay cô nói Bà ơi con nói thế này không phải thì bà đừng cười nhé Hay là vậy làm bạn với ông nhà con đi Chúng con cũng muốn sang thư chuyện với bà lâu rồi Nhưng sợ bà mắng nên không dám nói ạ Bà Hân nghe Thảo Vy nói vậy thì cũng ngại ngủ lắm Mời bà cũng quý mến ông Hùng từ lâu. Cũng có nhiều lần ông Hùng muốn đón bà về ở cùng nhưng bà ngại. Tuổi của ông bà giờ chỉ sống cho con cái là chính. Chứ đâu dám nghĩ đến bản thân. Lần gần nhất nghe ông nói mà bà còn lắc đầu quẩy quẩy. Bà cứ nghĩ chẳng đời nào con cái ông Hùng chấp nhận đâu. Riêng con Khánh nhà bà lại khác. Nó có tư tưởng tân tiến lắm. Còn nhớ lần về thăm mẹ Khánh bảo. Khéo con phải kiếm ông nào về chăm sóc cho mẹ thôi ạ. Cứ nghĩ đêm hôm mẹ lọ mọ một mình thế này, con không yên tâm chút nào. Bảo chồng con dọn về đây ở với mẹ, mà anh ấy nhất định không chịu ở rể. Hay mẹ xem ở làng mình có ông nào hợp cảnh, thì góp gạo thổi cơm chung cũng được, con ủng hộ. Khi đó bà đã mắng át đi. Thực tâm bà cũng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng vì một người phụ nữ hướng nội, thiên về chủ nghĩa truyền thống nên bà không dám bước tiếp. Bà cũng từng nghĩ đến ông Hùng, biết ông chân tình và là một người tốt. Nhưng không ngờ hôm nay bà lại được nghe chính mùng cô con dâu của ông nói ra ý định. Thì nhất thời bà chưa tiếp nhận nổi. Bà chỉ cười rồi nói nước đôi. Cảm ơn con đã tin tưởng. Nhưng cô ngại lắm. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các con. Vì giàu sang bà Loan cũng mới mất. Nói chuyện này ra lúc này e không tiện. Thảo Vy mừng thầm trong bụng Vì biết bà Hân không hề phản đối mà chỉ hơi e ngại mà thôi. Cô nói. Trước khi thơ chuyện với bà Thì con cũng đã tìm hiểu phong tục rồi ạ Con thấy giờ mọi người cũng nghĩ thoáng ra rồi Họ cũng chỉ để ta một năm đầu thôi Nên cái đó không đáng lo đâu Chúng con chỉ mong được đón bà về làm bạn với ông nhà Cho vui cửa vui nhà Vợ chồng con lại có thêm chỗ dựa tinh thần thôi ạ Bà đồng ý bà nhé Rồi cô lại tiếp Thực ra con cũng chỉ mạo muội nói ra với bà như vậy thôi Bà đừng trách con là cầm đèn chạy trước ô tô Chỉ cần bà ưng thuận thì bên nhà con sẽ sang thư chuyện với bà sau ạ. Bà Hân không nói gì. Chỉ cúi đầu như ngầm đồng ý. Hôm đó Thảo Vi ngồi chơi với bà lâu lắm. Cô đã tâm sự cho bà nghe hết những nỗi lòng của bố chồng. Trước đây khi nói chuyện với ông bà cũng biết một phần nào đó thôi. Bà thấy thương vì ông đã gặp quá nhiều đau khổ. Mất đứt hơn hai chục năm trời phiêu bạt nơi xứ người lại mất đi trí nhớ. Cũng may ông đã trở lại bình thường, đến khi nhớ ra mọi thứ thì phải chấp nhận một sự thật động trời về người vợ đã một thời chung chăn gối với mình, lang chạ với hết người đàn ông này, đến người đàn ông khác. Đỉnh điểm là sự phản bội của hai người mà ông yêu thương nhất, đó là bố đẻ và vợ của mình. Đời ông đã trải qua quá nhiều nỗi đau, cuối cùng trời cũng thương tình mà ngó xuống trả lại cho ông đứa con trai đầy nghị lực và hiếu thảo. Nghe Thảo Vi kể đến đâu, bà Hân lại cảm động mà nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn trên đôi gỏ má, đã nhuốm màu thời gian của bà. Đời ông Hùng đã vậy, đời bà cũng nào có sung sướng gì. 20 tuổi, bà lấy chồng. Là một người con trai xã bên, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng bà lại lấy phải một gia đình quá gia trưởng và phong kiến. Khi bà sinh cây khánh ra, thì mọi khổ đau bắt đầu trút xuống đầu bà. Anh chồng đi sớm về hôm Và người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu Cứ đi thì chớ về đến nhà Nhìn thấy mẹ con bà Là bao bực sọc trong người Đều bị anh ta chút cả lên đó Mới đầu chỉ là những câu chửi rủa tục tĩu Nào là đàn bà con gái Mà không biết đẻ Nào là đến những trận đòn thừa Sống thiếu chết Khiến bà nhiều lần thâm mảy tím mặt Tuyệt nhiên không một ai can ngăn Khi thấy con trai họ đánh con dâu Họ còn mặc sức chỉ chiết và đổ thêm dầu vào lửa họ bảo đi xem thầy nói nếu con trai họ còn ở với bà thì cũng chỉ sinh ra giặt một lũ về trời mà thôi mà họ thì đời nào chịu mất sống khi chỉ có một đứa con trai độc nhất nhà đó quả là thâm hiểm cả bố mẹ chồng và chồng đều không trực tiếp đuổi bà nhưng ngày ngày họ chửi rủa và đánh đập bà thì dù bà có là gỗ đá cũng chẳng thể chịu đựng nổi họ muốn để cho bà tự động bỏ đi Hãy ít ra, cũng để cho bà tự tâm đơn ly hôn, để nhà họ đỡ bị mang tiếng. Vậy là trong một đêm sông gió kinh hoàng, gã chồng mượn rượu đánh đập bà không tiếc tay. Gã đã ép bà phải viết đơn ly dị cho gã đi lấy vợ khác. Nghĩ mình cũng chả nên tiếc lại người cầm thú như vậy. Bà liền thảo ngay một lá đơn, rồi ôm con khỏi nhà ngay sáng hôm sau. Cuộc hôn nhân của bà tan vỡ chóng vánh như vậy. Khi ấy cây khánh mới được có 3 tuổi Bà ôm con về không có gì cả Ngoài mới quần áo của hai mẹ con Đến đôi bồng tài và cây dây chuyền Bố mẹ cho làm của hồi môn lúc cưới Cũng bị bà mẹ chồng tịch thu mắt Thường con Bố mẹ bà lại phải cắt cho bà Một thẻo đất Và xây tạm cho hai mẹ con Một gian nhà nhỏ Vậy sao ra bà vẫn còn may mắn hơn ông Hùng Vì dẫu sao bà đã làm chủ Được cuộc sống của mình Ngày ông quần áo về nhà bố mẹ đẻ cũng nhiều người dị nghị lắm nhưng dần già họ cũng hiểu và sang tay bao bọc mẹ con bà. Cũng có vài đám đứt gánh giữa đường hoặc vợ chết hoàn cảnh cũng oái oan đến hỏi bà làm vợ nhưng cứ nghĩ đến gã chồng vũ phu nọ và thương con sống với bố dưỡng chắc gì đã tốt nên bà đành ở vậy nuôi con trưởng thành. Giờ cũng là lúc bà nghĩ đến bản thân mình Đúng là từ lâu bà cần một bờ vai để nương tựa, cần một người bạn tâm sao để trò chuyện sớm hôm. Nhưng rồi bà lại ngại và gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy. Ông Hùng quả là thích hợp với bà hơn cả. Có lẽ bà sẽ gật đầu cùng ông về một nhà cũng nên. Phía bà Hân coi như đã ổn. Khi Thảo Vi về nói tin vui này với chồng thì thắng mừng lắm. Cả hai cũng nói chuyện với ông Hùng ý định đón bà Hân về làm bạn sớm tối với ông. Nghe hai con nói, mà lòng ông dưng dưng xúc động. Chúng nghĩ cho ông nhiều quá. Ông không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các con đã lo lắng cho mình. Sự việc đến đây cứ nghĩ sẽ xui trẻo mát mái, thì mấy cô em của ông lại hóng được tin này từ hàng xóm và bắt đầu có phản ứng. Chả là mọi người bắt đầu dì tay nhau về việc ông Hùng và bà Hân chuẩn bị góp gạo thổi cơm chung. Người hiểu chuyện thì vui vẻ chúc mừng, và cho đó là việc bình thường. Nhưng cũng có người luôn mang tư tưởng xưa cũ ra áp đặt Thì họ lại cho rằng ông đã đến tuổi xế chiều rồi Còn bài đặt chơi trò chống bỏi Thôi thì đủ cả Làng quê thường chuyện gì cũng dễ trở thành đề tài để bàn tán Dì tai nhau nói chung là phức tạp Mấy cô em thì vẫn là những người dễ bị tác động nhất Giống như họ dễ nhạy cảm thì phải Cứ động một tí là lồng cả lên Nhân buổi tối cuối tuần vợ chồng Thắng có mặt đầy đủ ở nhà thì các bà cô bắt đầu kéo đến, mới đầu còn rào trước đón sau, sau thì huỳch tuẹt luôn, bà Thảo lên giọng trách móc. Anh định lấy vợ thật hả? Một lần chưa đủ hay sao, mà anh còn không sợ. Em nghĩ giờ anh có cuộc sống cũng hơn khối người rồi. Vợ chồng thẳng thắng, nó đủ sức chăm anh những lúc anh ốm đau, đeo thêm gông vào cổ làm gì cho thêm mệt. Ông Hùng ái ngại không nói gì, Thắng biết bắt đầu rắc rối rồi đây. Ngay từ lúc mấy bà cô bước chân vào Anh đã biết là có chuyện Đưa mắt nhìn vợ như ý bảo Cứ để cho các bà nói hết đi Cô Thảo nổ phát súng đầu tiên Thì đến lượt cô Thủy cũng vào cuộc Em nghĩ chị Thảo nói đúng đó anh Mấy ngày này em nghe người làng họ nói rác cả tai Thà anh mới 30 thì chúng em chả nói làm gì Nhưng nay đã sắp xuống lỗ cả rồi Thì anh nên ăn phận đi Anh có làm sao bọn em cũng không bỏ anh được Cô này nói xong thì cô em út của ông lại lên tiếng. Mà cô cũng chả hiểu sao hai đứa chúng mày lại cổ suý cho việc này. Giờ bố chúng mày vẫn còn khỏe cần gì người chăm sóc mà bày ra cái trò đó. Giả hết cả rồi. Có đẻ đái gì được nữa đâu mà lấy nhau về cho nó rắc rối. Tốt nhất là anh cứ sống như này đi. Ung dung tự tại. rảnh rỗi thì đi đánh cờ với mấy ông bạn. Không thì chơi với mấy đứa cháu cũng là vui rồi. Đừng có lấy dây buộc cổ nữa anh ạ. Vậy là mỗi bà một câu hệt như một cuộc họp. Thắng cứ để cho họ nói hết. Rồi anh mới quay sang bảo bố. Con xin phép bố và các cô. Nếu các cô đã nói hết rồi thì cháu xin được trình bày thế này. Việc các cô nói chỉ đúng một nửa thôi. Và tư tưởng đó hoàn toàn xưa cũ. Nó chỉ hợp với thời phong kiến thôi. Giờ các cô cứ nghĩ mà xem. Cuộc sống hiện đại thì tuổi thọ của con người cũng được nâng lên. Bố cháu mới chưa đến 60. Nếu chờ cho thọ thì còn sống thêm được mấy chục năm nữa đoạn anh dừng một lát rồi nói tiếp cháu nói thế này không phải thoái thác trách nhiệm nhưng bố cháu đã khổ quá rồi giờ mới là lúc được thành thơ nghĩ cho mình thì lại cô đơn các cụ ta vẫn nói con chăm cha không bằng bà chăm ông là vì thế chả gì bằng người bạn đời đầu ấp tay gối với mình cháu nói dại giả như bố cháu ốm đau cần người tắm giặt thay đồ thì ngoài cháu ra các cô cũng thấy bất tiện phải không nào Bà Thủy thấy thế thì chen ngang Nhưng mà nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy Tạo thấy chưa quen Cô cứ đặt mình vào bố cháu mà xem Chẳng mấy khi tìm được người thích hợp Mà các cô cũng đừng nghe người ngoài nhiều quá Dư luận họ hay theo trào lưu Mà họ chỉ ào và nói cho sướng miệng thôi Chứ họ có giúp mình được đâu Vậy nên mình hãy sống cho mình trước đã Chúng cháu muốn cho bố cháu được vui vẻ Quãng đời còn lại Nên mong các cô ủng hộ Bà bà cô liền bí từ mà quay cả sang ông anh hỏi. Thế ý anh thế nào? Ông Hùng bắt đầu nói hết nỗi lòng của mình cho con cái và các em biết. Ngày đến đâu mọi người lại lặng đi đến đó. quả đúng là có đặt mình vào ông thì mới thấu hết những đau khổ thiệt thòi mà ông phải gánh chịu. Ông nói xong thì chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Thảo Vi biết mình là con dâu nên cô chỉ dám ngồi nghe chứ không dám lạm bàn. Được, cô Thảo quay sang hỏi cháu dâu Cô nghe thấy bảo mày hay nói chuyện với bà Hân lắm hả? Thế ý bà ấy sao xa sao? Lúc này Thảo Vi mới nói về cho các cô nghe về những lần gặp gỡ với bà Hân về nhận định của cô về bà Cuối cùng vẫn là Thảo Vi là người tháo mọi nút thắt khó gỡ Còn nghĩ nhà mình nên mời cô Hân về làm bạn với bố con là hợp lý đấy ạ Bây giờ tất cả là lo cho bố con mà thôi Vì vậy bố hãy cứ vui lên Đừng nghĩ ngợi gì cả Mọi việc con nghĩ chắc các cô cũng đã nghĩ thông rồi Và mọi người sẽ ủng hộ bố Mấy bà cô lúc này đều gật cù tán thưởng Cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên rông rả Ông Hùng chưa biết phải nói gì Việc tưởng trường khó Nhưng đến giờ cũng coi như được giải quyết ổn thỏa Thắng nói Dạ vậy thì con nghĩ nhà mình cũng nên tiến hành luôn đi Ngày mai con định nhờ các cô cùng với vợ chồng con sang bên nhà cô Hân thư chuyện với cô ấy. giờ vào một ngày đẹp trời, ta đón cô Hân về nhà mình luôn ạ. Ừ, vậy cũng được. Các cô cũng chỉ là lo cho bố mày thôi. Bà Hân đó là một người tốt và biết điều. Cái đó thì cả làng này đều biết. Mong rằng bà ấy sẽ chăm lo tốt cho anh. Và một cái kết không thể đẹp hơn, khi một tuần sau vào chủ nhật, người ta thấy nhà ông Hùng đông vui lắm. Chả là hôm nay là ngày ông đón bà Hân về chung một nhà mà. Cũng gọi là có khoảng chục mâm cỗ. Mời họ hàng và những người thân thiết để thông báo cho mọi người biết và chung vui mà thôi. Ai cũng khen ông Hùng tốt phước và mừng cho bà Hân. Có người còn trêu là ông Hùng diện đồ vào nhìn vẫn còn phong độ chán. Ăn đứt khối người. Tiếng nói tiếng cười rông rả cả một khoảng không gian. Cùng thời điểm này tại nhà ông Huấn trên Bắc Ninh Khi ông đang chỉ đạo đám thợ làm đồ cho khách để kịp tiến độ sao hàng thì một thanh niên khạnh khẳng đi vào. Nhìn thân thể gầy gò ốm o của anh ta chẳng ai còn nhận ra cách đó mấy năm anh vẫn còn hét ra lửa. Ấy vậy mà giờ vì sao lại ra nông nỗi này? Người đó không ai khác chính là Hiển cậu quý tử của nhà ông bà. Ông hấn thấy thằng con như thế thì cất giọng chửi. Cha tiền sư cái thằng rời đánh kia Mày nhìn xem cái bộ dạng của mày đi. Con người ta thì làm mở mày mở mặt cho gia đình. Còn mày thì báo hại. Mày đã phá của tao bao nhiêu tiền của. Giờ lại còn đâm đầu vào hút sách ma túy. Đời mày tàn rồi con ạ. Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Chẳng ai có thể ngờ Hiền lại xa đà vào những thói hư tật xấu này. Anh ta được mệnh danh là người phá của kẻ đốt tiền mà. Có mấy người sinh ra đã được hưởng quá nhiều đặc ân như Hiển. Sinh ra trong một gia đình có người bộc gia truyền. Sườn mộc của ông Huấn nổi tiếng vùng Kinh Bắc Nếu là một người biết tính toán làm ăn Thì hiền phải giúp bố khuếch trương sự nghiệp mới đúng Đằng này hắn lại phá ra chi tử tiêu tiền không tiếc tay Mới đầu là đem tiền nướng vào gái gũ Rồi lập bang hội chỉ đẩy tăm tia gái đẹp Và chứng tỏ cho cả thiên hạ biết rằng Mình ngồi trên người khác Và hắn luôn tuyên bố có tiền là có tất cả Sau cái đận tán hột, thảo vi Mặc dù hắn đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế, kể cả sở trò bẩn mà vẫn không chiếm được cô, đỉnh điểm là hắn đã bị bóc mẽ bởi độc kế cuối cùng và Thảo Vi đã trở thành vợ của Thắng thì hắn bắt đầu tụt dốc không phanh. Hắn được mấy thằng đàn em nửa mùa lôi vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng và cái gì đến cũng đến. Hắn luôn tự hào rằng trên đời này có thú vui gì thì hắn sẽ có cái đó. Như một định mệnh trong một đêm bay lắc, Hiền đã được bọn chúng cho thử cái thứ phê pha kia. Mới đầu hắn thấy khó chịu vì không quen, nhưng dần dà cái thứ ấy lại trở thành một nhu cầu không thể thiếu được của hắn. Cứ mỗi lần bay lắc xong là bọn chúng lại chui vào một tổ quỷ nào đó và bắt đầu chích choác. Hắn đã thử qua đủ loại ma túy, từ cần xa cho đến thuốc lắc, ma túy đá, rồi ma túy tổng hợp, tất cả đều được bơm chích vào người Hiền. Từ một thằng công tử bột ăn mặc bảnh bao, nhưng chỉ trong vòng một năm trời, hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác. Năm đầu tiên, hắn chỉ gửi đi một chút và vẫn ý thức được mọi việc mình làm. Nhưng sang năm thứ hai, thì hắn thực sự là một cái máy đốt tiền, bản thân bắt đầu ăn mặc sọc sạch nhách nhác. Hiếm khi đám thợ thấy mặt hắn, hiền chỉ trở về nhà khi đã hết tiền. Ông huấn mới đầu không để ý và giao hết toàn bộ kinh tế cho bà vợ quản lý. Nói vậy không phải ông không để ý đến tiền Nhưng dần dà Ông bắt đầu thấy thằng con có những biểu hiện lạ Khi đó thì Hiền không dừng lại được nữa rồi Mẹ hắn lại thương và nuông chiều con Vì nghĩ nhà có mỗi cậu ấm Nên hắn muốn gì được nấy Và bà đã giấu chồng đưa tiền cho con mỗi khi hắn cần Trước đây ông bà cũng có để cho hắn thiếu thốn gì đâu Nhưng nay như này thì đúng là quá lắm rồi Việc cãi nhau của vợ chồng ông xảy ra như cơm bữa Cũng chỉ vì thằng con chết tiệt này Ông biết đã dính vào ma túy Là coi như một bước chân vào cửa tử Mà không thể rút chân ra được Mười thằng nghiện ma túy Đưa vào trại cai nghiện Thì đến chín thằng tái nghiện trở lại Nhiều lần ông cũng muốn gửi nó vào trại Để hòng cai cho hiện Và tránh xa đám bạn xấu Nhưng bà nhung thương con Cứ van xin ông Vậy là ông lại mềm lòng Đúng là có mười thì tốt Có một lại xấu Các cụ nói cấm có sai Bây giờ thì ông đành bất lực, hết thuốc chữa rồi. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu, là nó nướng vào chiếc hút bấy nhiêu, nên ông cũng cho hết vào ngân hàng chứ không để nhiều bên ngoài. Ông biết bà vẫn lén lút cho Hiển tiền, vì không chịu nổi mỗi lần nó lên cơn co giật, nhìn đến là thương. Lòng người mẹ như bà lại trùng xuống. Trở lại thực tại, Hiển nghe bố chửi mà cứ điểm nhiên như không. Hắn ngách cái mặt lên thất thểu đi vào nhà. Vừa vào trong nhà hắn đổ vật ngay ra giường và nằm rụi lơ. Một lát sau bà Nhung đi ra, Thế Hiền rên hừ hừ thì mới lay vai con, nhưng bà chợt phát hoảng vì người hắn đang du lên cầm cập, rằng cứ nghiến vào nhau chèo chèo, sợ con lại lên cơn vật thuốc, bà hốt hoảng chạy ra gọi ông. Ông Hấn ơi, vào đây mà xem, thằng Hiền nó bị làm sao ấy, ông vào xem con nó thế nào. Ông Hấn nghe vợ gọi thì ngó cổ vào nói, Mặc xác nó, chắc lại lên cơn vã thuốc chứ gì cho nó trắng mắt ra. Đã bảo cho nó đi chạy cai nghiện mà bà còn không nghe, giờ còn kêu ca nỗi gì. Rồi ông lại cúi xuống kiểm tra bộ bàn ghế thợ mới phun xong, chuẩn bị mai giao cho khách. Hiện bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra. Báo hại bà Nhung vừa sót con, vừa phải dọn cái đống hỗn tạp kia. Nhìn thằng con trai độc nhất người gầy nhẳng, khuôn mặt giờ chỉ còn hai con mắt là nổi nhất. Bà lắc đầu chép miệng, đoạn bảo Hiện. Khổ thân tôi chưa? Đã bảo là đừng có giao du với đám kia nữa mà có nghe đâu. Bà 11 tuổi rồi chỉ ít ỏi gì nữa, mà không biết lo cho mình. Cứ thế này chắc mày chết chứ chả sống được đâu con ơi. hiền nằm trên giường chốc chốc lại ôm ngực ho lên sù sụ. Hắn thấy xây sầm hết mặt mày. Mỗi lần lên cơn ho là hắn cảm thấy như nổ phổi. Vừa khó thở, vừa như có cái gì nghẹn cứng ở họng vậy. Sau này miệng hắn lại liên tục nổi mụn rộp, viêm lét, mà uống kháng sinh hoài không hết. Bất giác hắn sờ lên mang tay, nơi có hai cục hạch to tướng. Chả hiểu sao người hắn nhiều hạch lắm. Ở dưới cằm rồi ở nách, ở bạn chỗ nào cũng có. Người thì lúc nào cũng gai gai sốt. Liệu hắn có bị... chợt hắn lại nghĩ đến thằng Cường Sám. Thằng đệ thân tín lúc nào cũng như hình với bóng của hắn. Ấy thế mà nó lại lan đùng ra chết Làm hắn thấy hụt hẫng Và như thiếu đi mất một cánh tay đắc lực Thằng Cường cũng nghiện ngập Chính nó đã xui hắn thử cái thứ ma túy chết người này Rồi đắm chìm vào đó từ lúc nào không biết Sở sĩ thằng Cường bấu lê hắn Một phần do hợp nhau Nhưng phần lớn là do nó luôn được hiển bao bọc Tiền nông đã có đàn anh bao tiêu Nên sống chết gì hiển gọi nó cũng lao vào Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, quả cấm có sai. Sau nhiều lần hút chích rồi ăn chơi thác loạn, Cường Sám đã mắc trong mình căn bệnh HIV từ lúc nào không biết. Tâm lý của những thằng nghiện là hễ cứ có tiền là lại nướng hết vào ma túy nên có bao giờ đi khám bệnh đâu. Bệnh viện là một nơi sai lạ mà bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ đến và cóc thèm quan tâm. Thằng Cường toàn tuyên bố xanh dờn là chết cái biết liền. Hơi đâu mà vào chỗ đó làm gì cho mệt? Chính vì cái suy nghĩ thiểu năng đó mà nó cứ vô tư ăn chơi, vô tư hưởng thụ và phê pha với cái thứ ma túy chết người. Sau đó cả bọn lại rủ nhau đi tìm gà và kéo nhau vào khách sạn. Chuyện gì đến đã đến. Khi thằng Cường phát hiện ra mình bị nhiễm HIV thì đã quá muộn vì bệnh đã chuyển sang giai đoạn S và vô phương cứu chữa. Bố mẹ nó bỏ nhau nên nó đi lang bạt kỷ hồi suốt, đi chán lại về. Bà mẹ nó đành bất lực và pháo mặc thằng con trai cho trời. Nó cũng trả thèm đi cai nghiện. Mặc dù bà mẹ cũng có lần nghe người ta lừa đưa nó vào trại một lần, nhưng vừa đi đến cổng trại nó phán luôn. Bỏ lại bà mẹ đứng như trời chồng ở đó. Và một đêm tối trời cường xám lên cơn co giật, mồm miệng lở lét, cả tháng trời tiêu chảy kéo dài, khiến hắn nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Mẹ hắn thương con bấy giờ mới nhờ họ hàng bốc lên xe đưa đi viện. Đến nơi hắn được đưa ngay vào cấp cứu. Nhưng ngày hôm sau bà suýt té xỉu khi được bác sĩ báo tin về kết quả xét nghiệp. Hắn đã bị HIVS, giai đoạn cuối. Tất cả như sụp đổ xuống chân bà. Chỉ vài ngày sau khi được bệnh viện trả về thì Cường sám chết. Khi hai tin cả Hiển và mấy tên đàn em đều bàng hoàng. Lúc đó hắn đã nghĩ đến viễn cảnh đen tối của mình. Nhưng lý lẽ của mấy thằng nghiện thì ai còn lạ gì? Và bây giờ đến lượt hắn sao? Bỗng dưng hắn sờn da gà sợ hãi. Hắn sợ chết. Hắn sợ bị như thằng Cường sán. Hiền cố cất đầu lên gọi mẹ. Mẹ ơi, cho con đi viện, con mệt quá. Rồi hắn lịm đi. Khi tỉnh lại hắn thấy mình đã nằm trong bệnh viện, trên giường phủ gà trắng toát. Trên tay hắn là chai dịch truyền, cô điều dưỡng nhìn thấy hắn mở mắt thì lắc đầu cám cảnh, ngồi bên cạnh là bố và mẹ hắn. Bà Nhung vẫn đang khóc sụt sùi, còn bố thì nhìn xoáy vào mặt hắn với một đôi mắt u buồn, bất lực. Với biết bao nỗ lực, nhưng cuối cùng thứ mà ông bà nhận được khi được bác sĩ thông báo về bệnh tĩnh của Hiền, chẳng khác gì xét đánh ngang tay, nó như một lời cáo chung. Một bản án tử hình dành cho đứa con ngỗ nghịch, không khác cường sám là bao. Hiện cũng bị HIV giai đoạn cuối, khác chẳng chính là xuất phát điểm của hai thằng mà thôi. Hiện được sinh ra trong một gia đình quá đầy đủ về vật chất, ỉ mình là một cậu ấm nên được bố mẹ nuông chiều muốn gì được nấy, nên hắn đã xa đà vào những tật xấu từ hồi nào không hay. Giả như hắn chuyên tâm vào công việc là một kỹ sư hóa ở nhà máy hóa chất, thì đời hắn giờ đã khá rồi. Với tấm bằng đại học trên tay, đúng gia hiển đã có tất cả. Xong đời chẳng học được chữ ngờ, khi vừa mới chân ướt chân giáo đầu quân cho nhà máy hóa chất được một thời gian ngắn, thì hắn bảo ngang, vì do rằng với đồng lương ba cọc ba đồng như thế, thì chẳng đủ cho hắn ăn sáng. Ông Huấn cũng nói không làm ở bên ngoài, thì về quản lý xưởng mộc cho bố, hắn cũng trả nghe. Suốt ngày vác cái mã con nhà giàu đi tán gái Và làm khổ con người ta Và cuối cùng là Một cái kết đắng nghét Làm đau lòng hay đấng sinh thành Việc hiện trở thành như ngày hôm nay Cũng một phần do ông bà Huấn Quá nuông chiều Mà không ngăn chặn ngay từ đầu Để đến giờ có hối cũng không kịp nữa rồi Đúng là có 10 thì tốt Mà có 1 thì xấu Hiện nằm ở bệnh viện một tuần Thì cũng được bệnh viện trả về về tình trạng bệnh ngày một xấu đi, cơ thể hắn không đáp ứng với thuốc, hệ miễn dịch suy giảm, giờ hắn không thể đi lại được nữa, mà nằm dán lưng vào giường, cơ thể teo tóp chỉ còn da bọc xương. Vậy là hết, cả một đời vô vị không giúp được gì cho đời, chỉ làm khổ gia đình và xã hội mà thôi. Ba tháng sau, đang chuẩn bị mở cửa hàng thì Thắng nhận được cuộc gọi của bố vợ. Anh đang ngạc nhiên về từ nhà ông ra đến cửa hàng của vợ chồng anh rất gần, sao ông lại gọi điện nhỉ? Đoán chắc ông Hoàn có việc gấp nên Thắng bấm máy nghe, đầu bên kia ông Hoàn nói giọng gấp gáp. "Con đóng cửa hàng lại rồi chở bố đi Bắc Ninh được không?" Thằng Hiển nó chết rồi, ông Hoàn vừa gọi cho bố. Thắng chỉ việc dạ một tiếng thì ông Hoàn cúp máy. Lát sau anh đóng cửa hàng, vừa định quay xe để vòng về nhà bố vợ thì Thảo Vi Cũng rẻ xe ra đến nơi Nhìn thấy chồng cô bộ nói Bố gọi cho anh chưa? Hiện bị HIVS chết rồi anh ạ Anh trùng chắc bận coi nhà nghỉ không đưa bố đi được Anh chở bố đi tí nhé Hay vợ chồng mình cũng đi luôn đến đó được không anh? Em muốn đến đó Tháp cho anh ta nén nhang vĩnh biệt Thắng gật đầu cho là vợ nói có lý liền bảo Về thay đổi đi em Rồi vợ chồng mình đi luôn Vậy là chuyến xe ấy ngoài ông Hoàn Còn có ông Hùng và vợ chồng Thắng. Tất cả trực chỉ Bắc Ninh thẳng tiến. Ngồi trên xe mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhưng tự chung đều nghĩ về Hiển. Đời người như gió thổi mây bay. Nếu như không sống cho ý nghĩa, thì cuộc sống cũng trở nên vô vị. Tất cả cũng lại trở về cát bụi mà thôi. Đứng thắp nhang và nhìn vào di ảnh của Hiển. Thắng và Vi chợt không nói mà cùng ngạn ngào khi nghĩ đến người bạn bất đắc sĩ này. Cuộc đời vốn dĩ đã vô thường, nên hãy trân trọng nhau, đừng để khi lướt qua rồi mới cảm thấy đầy hối tiếc, vì cắm nhang lên bát rồi lầm bẩm. Vĩnh biệt anh nhé, hãy yên nghỉ nha. Hôm nay sau bao năm không thèm nhìn mặt thằng cháu ruột, thì Tạo lại xuất hiện trước cửa hàng làm anh rất ngạc nhiên. Có vẻ như Tạo cũng ngại, bởi cách đối xử không phải của mình. Chính vì vậy ông ta luôn tránh đụng mặt Thắng Ngay cả khi bà chị ruột mất Tạo cũng chỉ đến chịu tang Và đưa đón cho có nghĩa Chứ tuyệt nhiên không hề nói chuyện với anh rể và cháu Thắng vui vẻ chào cậu Và mời ông vào uống nước Sau mấy cầu xã giao Thì ông Tạo cũng vào chủ đề chính Thì ra ông đến đây để làm hòa Biết được ý định của ông Thắng vui lắm Dù gì thì ông ấy cũng là cậu ruột của anh Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông Tạo nhận ra trước đây, mình cư xử không phải và giờ đã nghĩ thông. Ông biết chẳng gì có thể mua được tình cảm gia đình. Đó là thứ mà con người trân trọng nhất. Thông cảm cho cậu nhé, đừng có để bụng. Chuyện cũ xí xóa nha. Cậu cháu mình trước sau vẫn là người một nhà. Cậu cũng đã vào xin lỗi bố cháu rồi. Tất cả vẫn là anh em. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cảm ơn vì cậu đã hiểu ra và không ghét bỏ cháu Thắng mỉm cười bên trong Thảo Vi cũng giãn ngay nét mặt Cô biết ông cậu này trước đây không ưa gì chồng mình Ông đã từng quay lưng khi Thắng gặp nạn Nhưng thôi vợ chồng cô cũng chẳng tinh toán gì với người nhà Cuối cùng thì ông cũng nghĩ ra và nhận thức được tình cảm mới là thứ quý giá nhất của con người Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố và cạm bẫy dập vùi thì họ vẫn bên nhau và nắm tay hạnh phúc. Ngoài kia cuộc sống vẫn đang hối hả tấp nập. Thảo Vy đi đến bên chồng ôm lấy anh từ đằng sau và nở nụ cười mãn nguyện. Thắng say lưng lại, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Từ trong đáy mắt hình ảnh của họ như hòa ba làm một, lung linh và chan chứa yêu thương.